Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cặp mắt nhắm lại cái gì cũng không làm. Viên viên nhận ra đứa bé này. Các giáo viên khác nói, đứa bé này luôn trong trạng thái tiền mã hành công, hay suy nghĩ lung tung, thường gây ra một đống viền toái, để cho các giáo viên khác không phải là giận đến thiếu chút nữa phát điên, thì cũng chính là bị hắn chọc cho cười đến đau cả bụng. Giáo viên chủ nhiệm lớp này không có ở đây. Trình viên viên không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng học, vỗ nhạy đầu cậu bé rồi cất tiếng hỏi. Tại sao con không chịu quét soạn với các bạn chứ? Như vậy là không được nha. Tất cả các bạn đều đang cố gắng dọn vệ sinh đó. Cậu bé không thèm để ý đến cô. Trình viên viên lại nói thêm mấy câu. Cậu bé cũng không có đáp lại. Vì vậy cô không khỏi có một chút nổi giận. Đứa bé này rốt cuộc làm muốn cái gì? Sáng vẻ vì sao lại không tự nhiên mà thành ra như vậy chứ? Nếu con không chịu trả lời cô, cô sẽ phạt con từ nay về sau không được phép uống trà và ăn niềm tâm nữa. Nhà trẻ buổi chiều là lúc những bạn nhỏ mong đợi nhất, bởi vì phòng bếp có bánh kem, luôn làm mê những bạn nhỏ thích bánh ngọt, bạn nhà nào cũng yêu chết món bánh này. Quả nhiên vừa nghe xong thì cô bé lập tức mở mắt ra. "Cô ơi đừng mà, dì đầu bếp nói ngày mai sẽ có món bánh sô cô la trứng đó. Vậy thì tại sao con lại không cùng các bạn quét dọn chứ?" Cậu bé ngước cổ lên ra bộ vẻ mặt nghiêm túc. "Cô không nhìn ra được sao?" Viên Viên vô cùng khó hiểu hỏi, "Không nhìn ra cái gì chứ? Còn chính là thần thổ địa đó." thần thổ điện đương nhiên là không cần quét dọn rồi chỉ cần ngồi đây nhìn người khác quét dọn là tốt rồi nha viên viên thiếu chút nữa thì trượt chân ngã ở trên mặt đất rốt cuộc thì trong đầu cậu bé này có thể tự tưởng tượng mình thêm cái gì nữa đây mà kệ còn có phải là thần thổ địa hay không ngay lập tức xuống quét dọn cùng các bạn cho cô viên viên lê lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà mở cửa ở trong nhà đen như mực thật là quá tịch mịch lần đầu tiên cô cảm thấy tịch mịch như vậy Tại sao lại như vậy chứ? Là bởi vì không có người ở cùng sao? Cô bật tivi lên Cho dù trong nhà có âm thanh ổn á Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy quá mức trống chảy Cô đi vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà ra lờ đáng liếc thấy chiếc giường có một chút sọc sạch Thì khuôn mặt của viên viên không khỏi đỏ hồng Lúc trước Ngay tại cái giường này có một người đàn ông nằm Tại sao lại có cảm giác một chút nhớ nhung như thế chứ? Khi đó cô cẩn thận nhìn hắn Hắn nằm ở trên giường thân thể trần chuồng Khuôn mặt anh Tấn ngủ ngoan như một đứa trẻ Trong cổ họng vang lên tiếng thở nhẹ nhẹ Trầm thấp lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống Hắn thật sự đã trở thành một người đàn ông Không còn là cậu nhóc ngổ ngáo ngành nào nữa Họ nữa còn có vẻ rất là trưởng thành Thật ra thì Tuy cùng hắn xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như vậy Nhưng cô lại không cảm thấy Tê dại một chút nào Không được không được Trình viên viên dùng sức gõ gõ đầu mình Cô dùng sức hơi quá tay rồi thì phải Nhưng mà cô không thể tiếp tục như thế này được nữa. Đàn ông là cái gì? Không có đàn ông cô vẫn sống tốt cơ mà. Chẳng qua là có một chút xíu cảm giác trống vắng mà thôi. Đúng lúc này bụng cô côi vang ủng ục. Trống vắng thì mặc kệ trống vắng. Giờ trước tiên cần phải lấp đầy cái bụng đá. Trình viên viên mở tủ lạnh nhìn qua xem một chút. Hình như không có gì có thể ăn được. Đành phải ra ngoài mua thôi. Thế nhưng vừa mở cửa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của cương đường. Hai tay của hắn đang chuẩn bị đè xuống chuông cửa. Cậu tới đây làm gì? Ngoài trời kinh ngạc, cô còn có một chút vui mừng. Viên Viên à, em hãy nghe anh nói đã, chuyện trước đây thật ra chỉ là hiểu lầm, anh không có ý giễu cợt em như vậy đâu. Cô cắn gắn môi dưới quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn hắn. Viên à, đừng cong để ý đến anh như vậy có được hay không? Khương Đường đột nhiên cầm lấy bàn tay cổ cô, cô sợ hết cả hồn, theo tự nhiên muốn ruột tay về. Nhưng Khương Đường biết ý định của cô, lại càng nắm chặt hơn. Trình viên viên luống cuống lôi lôi kéo kéo một lúc, lại theo bản năng của người học judo lấy thân mình chèn vào sau gót chân của Khương Đường, khiến hắn mất đi trọng tâm, rồi sau đó dùng lực để người về phía trước. Và Khương Đường ngã sóng sài trên mặt đất, bày ra từ ngã hình chữ đại vô cùng khó coi. Cô lần này cố ý dùng vỏ với hắn, nhưng cũng không dồn quá nhiều sức. Thấy bộ dáng của hắn như thế, cô không khỏi nghi ngờ. Tại sao khương đường lại dễ dàng bị cô quật ngã như vậy? Cô nhớ hắn trước kia từng theo cô học judo được hai ba năm, giáo viên dạy judo còn hết sức ngần ngợi hắn có năng khiếu, thậm chí còn muốn nâng cao kỹ năng để cho hắn đi thi đấu. Thế nhưng tại sao bây giờ hắn lại kém như vậy chứ? Nguyên nhân cũng chỉ có một mà thôi, là cậu có ý có phải không hả? Viên viên làm bộ thờ phì phò nói. Thật ra thì sự tức giận của cô dành cho hắn cũng gần như là đã hết rồi. Giờ nhìn thấy hắn chủ động đến tìm cô lại còn mặc ý để cho cô đánh hắn ngã té trên mặt đất, thì cơn giận đã bay đi mất tiêu. thậm chí khi nhìn thấy hắn như vậy, cô còn cảm thấy đau lòng. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net